các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net con là con út của ông cả trong làng cho nên khi về làm dâu mẹ chồng của ngoại á khi mà về làm dâu thì mẹ chồng của ngoại không có nỡ đánh thức ngoại dậy sớm để mình đi chợ mà ngủ lắm ngang hồi đó ngang chợ nhóm sớm lắm luôn sớm đến độ là bán buôn xong đồ khoảng năm giờ sáng là tan chợ rồi Chứ không phải là 5-6 giờ bắt đầu mới nhóm chợ nha. 5-6 giờ sáng là tan chợ rồi. Mấy ngày đầu đâu có quen. Thế là mẹ chồng của ngoại đi chợ con mình. Cho đến khi sau này ngoại dần quen dậy sớm được rồi. Thì một hôm nọ ngoại cũng dậy sớm để đi chợ với, với mẹ chồng. Khi vừa theo mẹ chồng đi ra khỏi nhà. Phải nói hôm đó ngoại hết sức bất ngờ. Tại vì ngoại thấy có cái ngọn đuốc màu xanh mà nó cứ cứ giống như ai cầm nó mà đi vòng vòng vòng vòng ở trên uh, đó một cái dãy dài ở trên đường làng như vậy. Lúc đó ngoại không có sợ nhưng mà lại bất ngờ. Thấy sao ngộ quá. Đuốc ở đâu nhiều vậy mà nó dài dài nó mà đi vòng vòng vậy. Thì thấy cái đuốc đó người mẹ chồng của ngoại mới trấn an. Đừng có sợ, ma trời đó. Cứ đi bình thường thôi, nó không có làm gì con đâu. Và cứ vậy mà ngoại và mẹ chồng đi chợ. Phải nói bà hết sức là ngỡ ngàng lần đầu tiên mới thấy mà. Nhưng mà đó cũng là lần đầu ngoại thấy. Và sau này thì ngoại cũng không bao giờ thấy những ngọn đuốc giống như vậy nữa. Còn đây là câu chuyện thứ ba mà. Nó liên quan đến một cái người đàn ông cái người này hút thuốc ở bên cái cửa sổ á mà không biết là ai thì cái chuyện này xảy ra khi mà ngoại con đang ở cái mảnh đất hiện tại nhưng mà căn nhà lúc bấy giờ thì không có giống như bây giờ nó vẫn là một cái căn nhà lá thôi cái khung cửa sổ thì làm chỉ là bằng tre rồi cái khung cửa bằng tre nó không có cánh cửa gì hết á thì mới che lại bằng một cái tấm vải Hồi đó nghèo lắm, nhà lá, uh, dách lá, rồi khung cửa tre, rồi che bằng tấm bạc giải vậy thôi à. Hôm đó thì ngoại vẫn đi ngủ như bình thường. Không biết lúc đó mấy giờ, tự nhiên ngoại giật mình thức dậy. Thức dậy vào giữa đêm khuya không phải mắt tiểu, mà ngoại bị nghe có cái mùi thuốc lá. Ngoại mở mắt ngoại nhìn, khi nhìn lên cái khung cửa, Thấy có một người đàn ông hút thuốc mà khi phà khói ra khói nó bay vô trong phòng. Tại vì cái khung cửa sổ là kế bên giường ngủ. Cho nên ngoại nhìn thì thấy có người đàn ông hút thuốc, phà khói thuốc nó bay vô nhưng mà không có rõ người đàn ông đó là ai. Nhưng mà lúc đó tâm trí ngoại biết không phải con người rồi. Đâu có ai đứng đó hút thuốc giờ đó đâu. Thì khi biết như vậy ngoại mới cố sức để mà kêu ông ngoại. Ông ngoại đang nằm ngủ sai kế bên. Vậy đó mà bà ngoại mở miệng không có nói được. Rồi bà lấy tay bà khiều ông ngoại. Thì khiều cũng không được tay chân lúc đó cứng đơ hết. Bây giờ làm sao bây giờ? Cái mùi khói thuốc thì làm khó chịu. Mà thấy có người lạ đứng ngay chỗ cửa sổ hút thuốc. Ui cha bà ráng sức bình xanh bà dở chân lên. Đập mạnh xuống giường một cái rầm một cái luôn. Vậy mà làm được. Thì khi mà đập cái rầm như vậy thì ông ngoại thức giấc. Thì vừa thức giấc là lúc đó bà ngoại nhìn lên trên chỗ cửa sổ thì cái ông đó biến đi đâu mất rồi không lẽ ăn trộm đứng rình trộm nào đứng rình mà hút thuốc ở đó mà ai vô duyên vô cố cớ đêm hôm khuya khoắt mà đứng hút thuốc ngay cái cửa sổ nhà người ta không có lý mà khi ông ngoại ông ngoại ngồi bật dậy thì người đó cũng biến biến đâu mất rồi khi mà ông ngoại thức dậy thì bà ngoại có kể cho ông ngoại nghe về những sự việc xảy ra Nói, hết chuyện cầu cứu ai không cầu cứu Cầu cứu ông ngoại Tại ông ngoại là người sợ ma cực kỳ luôn Khi mà bà ngoại nói rồi Ông còn sợ hơn bà ngoại nữa Ông không dám ngủ luôn Ông cứ ngồi đông canh Cho chừng nào trời sáng đặng mà Ông đi thỉnh bùa bình an về Tội nghiệp lắm sợ Sau cái sự việc kể đó rồi Thì bây giờ con mới hiểu tại sao Mà nhà ông ngoại con ngày trước nói nhau xung quanh á uy cha bùa bình yên rồi hình phật ta nói đủ thứ loại treo toàn ten, dán khắp nơi ở trung quốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện